Không thể nào tự mình tới sa mạc đen tắc là ma càn ở Tân Cương được. Lẽ nào về cha con họ nhìn thấy tòa thành tổ ong này, nên mới ứng vào lời nguyện khủng khiếp ấy. Mình thúc đầu óc mụ mị hết cả. Không biết chúng tôi đang đói gì. giờ nghe thấy những từ kiểu như nguyền rủa quỷ động, cũng lập tức có dự cảm chẳng lành. Bèn rốt ráo hỏi tôi. Tôi nhất thời không có thời gian để ý đến lão ta. Bài bảo tiền béo kể qua loa cho lão nghe một lượt Đồng thời bảo lão chuẩn bị sẵn tâm lý cháy nhà hàng xóm vỗ tay gieo mừng tiền béo cười thầy rất đều xa Ôm vài mình thúc bảo <cười> Lần này ấy, thì ta coi như cá nằm trên thớt với nhau cả rồi <cười> Bọn tôi không thoát được Thì hai vị cũng đừng hỏng chạy nổi Muốn tách đoàn cũng đừng hỏng Mà cái bài tôi luộc trứng cho bà con hát thế nào ấy nhỉ À đúng rồi Cái này gọi là không phải người một nhà Mà hơn cả người một nhà đây bác ạ Đấy bác đoán thế nào Thì nó là như thế đấy Trong lúc tuyển béo thêm mắm giảm muối Kể lại câu chuyện về quỷ động không đáy cho mình thúc nghề Tôi kéo Sơn Lê Dương ra một mình Hỏi cô nàng xem Rốt cuộc vì sao lại phát hiện ra sự việc này Vì sao lại nói Mọi người bị đôi mắt à hương cả Sơn Lê giường dẫn tôi tới trước Mấy bức bích họa trên tấm ra người cuối cùng trò tay cho tôi xem Nghi thức khiến tế xương của thần rắn Hóa ra nơi trôn cất xương thần rắn Chính là quỷ động Mà chúng tôi nhìn thấy ở dưới chân núi thần Chắc là mà ở sa mạc đen Những tấm bích họa ra người này Không thực sự chỉ rõ xương thần rắn Ở tây vực Nhưng kết hợp với trưởng thi thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương Thì không có gì Có thể đưa ra phán đoán như vậy ở miền bắc xa xôi của dãy núi cồn Luân có hang động tên là Senke Nanun cất giấu một kho báu có 5 chiếc hộp, lần lượt dùng để đặt hài cốt của thần rắn. Thần rắn có hai thần tích, một là sau khi xác thìn đã tan giữa chỉ còn lại bộ xương, đại não vẫn giữ nguyên sức mạnh, ảo hóa vô biên; thứ hai là con mắt lớn mọc trên đầu, có thể khiến linh hồn nó trường sinh bất tử.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 Nhưng các thầy chủ tế của ma quốc đều giỏi sai khiến giã thú và côn trùng. Các nước xung quanh khó bể đối địch. Trò mãi đến khi các tát nhĩ vườn, bắt tay với liên hoa sinh đại sư, phái dũng sĩ trà trộn vào ma vực, dùng kế đoạt viên bảo châu mật phượng hoàng kia. Thêm nữa là, sau đó không lâu, thành ác la hải của ma quốc đột nhiên bị hủy diệt một cách thần bí. Lực lượng đôi bên lập tức đảo ngược. Liên quần trong trường thi gọi là Hồng Sư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 để đào tháp ma và cánh cửa tai họa. Những việc ấy là vì cái gì? Lúc đó ở tình thế rối loạn, chúng ta không kịp nghĩ cho kỹ. Giờ nhớ lại cỗ bằng xuyền thủy tinh thi kia, hình như không có mắt và ắc thì phải. Tôi chỉ nhớ mang máng, da thịt của xác thủy tinh trong suốt, chỉ có lục phủ ngũ tạng màu đỏ hiện bên trong, giống như khối mã não đỏ tươi. Hóa ra luân hồi tông đã mòi não. Và con mắt yêu ma của cái xác đặt vào phía trong cánh cửa tai họa Luân hồi tổng không tìm ra nơi mai táng xả cốt Nhưng lại có thể tạo ra một thông đạo Hoặc giả có thể nói là hình ảnh trong gương được trắng Sư Lời Dường nói Phải xem đến tận phần nghi thức cuối cùng trong bức bích họa ra người Cô mới hiểu được tưởng tận Luân hồi tổng muốn kế tục nghi lễ cúng tế của Tổ tiên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 Liền chạy tới hỏi tôi xem có đúng không Tôi giải thích đơn giản Những lời sờ lời dường cho lão ta nghe một lượt Lão liền trưng bộ mặt Như khóc đám mà nói với tôi <cười> Chủ nhật ơi ơi chú nhật ơi Ai ngờ sự thể lại ra nông nỗi này Tôi làm trâu làm ngựa Giống như con chó rằng rật khổ sở cả đời Mà nào ngờ đến lúc sắp chết rồi Cũng lại giống như một con chó Làm đồ cúng cho xả cốt cơ chứ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 Với là nước trong vắt Có thể nhìn thấy rõ bảy cá dâu trắng dài Và những hàng hốc lỗ chỗ chỉ chít dưới đáy hồ Tường truyền thành Ác La Hải Nằm phía sau cánh cửa tai họa Hình dạng chân thực của thành này Có lẽ hoàn toàn giống như thành cổ trong ký ức kia Được xây dựng bằng những khối Nham thạch thiên nhiên khổng lồ bị phong hóa Tất cả mọi người rõ nhìn Những hàng hốc tựa như tổ ong dưới đáy hồ Chợt đều hiểu ra Do mà quốc sùng bãi vực sâu Và động huyệt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 hai vị cứ đợi xem tôi thế nào, quỳ động hay mà động tôi mặc xác dù gì ấy ta cũng không phải về tay trắng, có chân trầu mã não gì đi nữa, cũng chắc chắn phải đục khoét mà mang về, chưa có rồng giải thêm nữa, đi thôi, xuống nước thôi. nói đoạn liền ngậm thiết bị thở vào mồm, kéo kính lặn bình thẳng tuôn nhảy xuống hồ phong hóa, làm bọt nước bắn tung lên, tựa vô số hạt ngọc trai trắng bút.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 tôi gật đầu với sờ lê dương cô nàng cũng từ trên tảng nhăm thạch nhảy xuống hồ tôi dặn dò cha con mình thúc đứng sào đôi cầu bảo họ đứng ở đây chờ đã đợi khi chúng tôi hoàn thành công việc sẽ quay lại đón hải bố con nói rất lời cũng tung người nhảy xuống hồ ngư trận dưới hồ vẫn còn di chuyển từ từ quanh tường thủy tinh và không hề tản ra khỉ bà người liên tiếp nhảy xuống nước